khắc nhập thể xác. Thiên đàng du ký, giở điện tam quan bái ít, địa quan đại đế. Hối hận xưa không rắc đức nhân, tham sân si ái hại tinh thần, coi chừng chượt cảnh toi linh mệnh, luyện đọng kim cương chẳng nát thân. Tế Phật có kẻ bảo, các người đều là tội nhân, tôi nói, người đời vô tội, có người không phục tức khí bảo đã làm hỏng biết bao việc mà nói là vô tội được sao? Tôi bảo nhà ngươi đã nhận tội, ta còn gì để nói? Thực sự người đời vốn vô tội, chỉ biến thành tội nhân khi nào phạm vào bốn không: không lễ chớ nhìn, không lễ chớ nghe, không lễ chớ nói, không lễ chớ làm. Người đời phải ra sức thực hành. Để tránh trở thành kẻ phạm tội bốn không Con người lúc chào đời Vốn là đứa con đỏ trần trụi, Rồi được mặc áo phàm tục Nhiễm màu sắc Tham bốn không Ái mười đức Đem tội lỗi của mình bôi lem trang giấy trắng sáng ngời Nghĩ tới người đời Nếu không vui được Thì cũng chớ quá buồn Hôm nay Thầy dẫn dương thiện sinh tới bài ít đức địa quan đại đế Xá tội nhị phẩm trung nguyên Để xin Ngài tha tội cho người đời. Mong người đời cố gắng tự làm việc này cho bản thân mình. Để tránh khỏi tái phạm tội lỗi. Dương sinh. Thưa con đã lên đài sen. Kính mời ân sư lên đường. Tế Phật. Hôm nay chúng ta sẽ tới thăm điện tam quan. Bái ít đức địa quan đại đế. Lên đường. Đã tới điện phủ tam quan. Dương sinh xuống đài sen. Dương sinh. Thưa Thầy hôm nọ đã đi qua nơi này, phía trước có nhiều đường, dương một đại lộ phủ đầy vàng, đi thẳng tới trước mặt đại điện phủ Tam Quan. Tại đây có nhiều bậc đạo sĩ cao minh đi đi lại lại, các vị này tới đây để khảo sát kinh tu đạo quá đông đúc nhộn nhịp. Tế Phật, Tam Quan Đại Đế đời gọi là Tam Giới Công, vị thế đứng sau Ngọc Hoàng. Các dự án của Tam Tào đều phải qua sự phê chuẩn của Tam Quan, sau đó mới chuyển trình ngọc đế. Kẻ tu đạo chứng đắc công quả ở trên trần, phải trải qua sự sát hạch của Tam Quan, sau đó mới được phân phối đi các tầng trời tu luyện chứng quả. Dương sinh, à thì ra nguyên lai là như vậy. Phía trước đại điện có đẻ ba chữ, thanh hư cung, hào quang lóa cả mắt. Thưa có phải Đức Địa Quan Đại Đế cư ngụ ở đây không? Tế Phật, đúng đấy, chúng ta mau vào trong làm lễ ra mắt. Dương sinh, xin tuân lệnh. Vào tới trong, đã thấy một vị ngồi giữa điện. Mình mặc áo long bào, tay cầm ngọc hốt, thẻ vua ban. Dung mạo thật uy nghiêm. Đệ tử Dương thiện sinh lạy chào ra mắt Đức Địa Quan Đại Đế. Kính xin ngài chỉ rõ bến mê. Địa Quan Đại Đế. Miễn lễ, hôm nay Dương thiện sinh theo thầy là tế Phật tới điện tam quan. Tôi mừng lắm. Mời hai vị ngồi, tiên quan, mau dâng trà. Dương sinh, cảm tạ đại đế đã ân ban Hôm nay đệ tử có được hồng ân ít kiến đại đế. Kính xin đại đế thuật lại lai lịch cùng chức vị của đại đế để chúng sinh dưới gầm trời được tỏ tường. Đại đế, lành thay! Để phổ độ chúng sinh, chân tướng thiên đàng địa ngục phải sáng tỏ, địa quan gánh trách nhiệm phổ độ, hết thảy chúng sinh trên trái đất, lẽ nào lại giữ bí mật không tuyên bố được hay sao? Tôi là Thanh Linh Động Dương Nghị Phẩm, vốn do chân khí tiên thiên hóa thành, mang các tên hiệu là Trung Nguyên Thất Khí Xá Tội Địa Quan, Động Linh, Thanh Hư Đại Đế, Thanh Linh Đế Quân, bởi vì chúng sinh trên trái đất đều phạm tội, Lòng trời vốn từ bi, không nỡ nhìn chúng sinh đọa lạc, cho nên lấy tư cách quyền xá tội của Ti Địa Quan, chỉ muốn người đời thực tâm sửa đổi sai lầm, còn ý của tôi chỉ muốn xá tội. Dương Sinh, đại đế hiện thời từ bi, song đệ tử không được rõ, cách xá tội như thế nào? Đại đế, một, người đời phạm tội nếu như biết sám hối sửa đổi, tôi sẽ tha cho ba phần tội. Từ đó về sau, biết lo làm việc thiện, không tái phạm tội lỗi, tôi sẽ lượng tình tha thứ nốt 7 phần còn lại. 2. Ngày nay vào cửa thiện tu đạo, sốc tâm tu đạo không nản lòng thối trí. Tuy nhiều kiếp tội lỗi chưa tiêu, tôi cũng tha cho 3 phần. Nếu như giữ giới luật tinh tấn nghiêm ngặt tới chết không thay đổi, trí tu đạo không lùi, tôi có thể tha hết cho 7 phần còn lại. 3 chăm đức thiện đức hiếu đứng hàng đầu nếu như vô tình phạm lỗi song đối với cha mẹ lại là con hiếu thảo tôi cũng xá giảm cho bốn người đời có tâm tu đạo song ma nạn trùng trùng nên sau khi chết tội trần gian đều chưa tiêu nếu như kiên ngẫn chịu đựng khổ cực tâm trí không thay đổi tôi cũng tha tội cùng giảm bớt khổ đau năm Thàm thế nhân tội nghiệp kiếp trước chưa tiêu, còn bị đọa đầy tại địa ngục. Con cháu đời sau có thể phát thiện nguyện, hành thiện bố thí, tôi cũng có thể tha tội, để tội hồn được giảm nhẹ khổ hình. Tế Phật, Đức Địa Quan từng phân linh hóa làm vũ đế, cho nên đối với Đạo Tận Hiếu, Ngài đặc biệt tôn trọng, trung nguyên nhị phẩm xá tội, Địa Quan Đại Đế có hoài vọng phổ độ hết con người. Cũng như quỷ tại trần gian và địa ngục Vì vậy đời mới tôn vinh Ngài là Đức Trung Nguyên Phổ Độ Công Mong Thế Nhân chăm lo tu thân hành thiện Lòng trời từ ái Tuyệt không có ý bắt người đời chịu tội Và lại Vì lo cho chúng sinh khắp mọi nơi Nên mới định ra điều luật xá tội Người đời Nếu như không hồi tâm hướng thiện Thì dù trời có muốn xá tội cũng chẳng được nào Tới mức đó Quả là hết thuốc chữa, tội quá nặng rồi. Đại đế, tôi có ý muốn xá tội cho chúng sinh. Ước mong chúng sinh chớ tự bỏ lỡ cơ hội. Hy vọng chúng sinh dưới gầm trời vô tội. Người người đều là thiện nhân. Ất là địa quan cũng như thiên quan. Đều chỉ là để ban ân phước mà thôi. Dương sinh, đức địa quan nhân tử đáng kính. Nhưng chúng sinh lại đều ngày ngày tạo ra tội ác. Ngài tính sao đây Đại đế Họa phước không có cửa Chỉ do người tự trúc Người đời nay phước dày Do đó mà người người được hưởng ân huệ Chẳng qua phước phận như đèn dầu Cuối cùng sẽ có lúc hết Nếu như không châm thêm dầu Tạo thêm phước Dầu hết đèn tắt tai họa ráng xuống Khi đó nguyên linh của con người Do thiên quan trao xuống cho địa quan Sẽ rớt vào tay tôi Nhưng tôi từ bi để cho họ có cơ hội sửa đổi Chuẩn bị làm kẻ được tha tội Suốt đời nếu như chỉ ngang tàng Không biết hồi tâm cúi đầu vái lạy đức địa quan Để nhận lệnh tha tội Thì chắc chắn sau khi chết Sẽ bị đầy xuống địa ngục Chẳng còn dịp may xá tội nữa Duyên vương không có quyền tha tội Mà chỉ có quyền trị tội Tôi với địa tạng vương Bồ Tát Cùng mục liên tôn giả Vốn do một khí hóa thành để phổ độ chúng sanh Nên đều có đại nguyện xá tội cứu khổ Bởi vậy địa quan và địa tạng Cũng chỉ là một thể Mục liên tôn giả vì lòng hiếu thảo Mà độ được mẹ mất Lễ vu lan Tức mùa báo hiếu hàng năm Vào ngày rằm tháng 7 Nhắc nhở đạo hiếu mười phương Để cầu cho cha mẹ Bị đọa đầy khổ cực được siêu thoát Bồ tát địa tạng vương có đại nguyện Nếu như không cứu hết được các tội hồn tại địa ngục Thề không thành Phật Khi tôi hóa thân làm vô vũ Đạo hiếu cảm động lòng trời Nên có thần tích là Voi cày ruộng thay thế Chim giúp bừa cỏ Vương yêu vì vậy mà nhường ngôi cho Khiến lưu tiếng thơm muôn thùa Đạo giáo phổ độ của Trung Nguyên Với Phật giáo Vu Lan Bồm Tổ chức lễ cùng một ngày Là lý do như vậy Mong người đời giác ngộ điều đó Người đời phải lấy trưng hiếu làm gốc gắng tu thánh đạo Sau khi chết Chắc chắn hồn được siêu thăng cõi trời Sống tiêu giao tự tại Tế Phật Đức Đại Đế quá tử bi Tiết lộ một đoạn nhân duyên Để cho người đời biết rằng Tạo hóa vô cùng huyền diệu Quả là ân phước sâu dày Dương sinh Hôm nay nghe những lời dạy của Đức Đại Đế Đệ tử được mở mang trí tuệ, vô cùng cảm kích. Đối với việc ngài xá tội, đệ tử chưa thông suốt, xin ngài giảng giải rõ thêm. Thưa có được không? Đại đế, nếu như chưa rõ, tôi xin nói thêm. Có một người nọ đã vào cửa thánh, thành tâm trì trí tu đạo, song thân thể còn lắm bệnh tật, tinh thần khốn đốn, thường buôn lời oán trời. Vì đã tự giác hành thiện ít năm Mà trời vẫn chưa giúp đỡ giải trừ bệnh hoạn khổ đau Tam quan cha sổ thấy Kiếp trước người đó là một tên đồ tể Giết hại sinh linh quá nhiều Cuối đời tuy cải nghiệp Kính thần lễ Phật song công đức chưa đủ Kiếp này được sinh vào gia đình tu hành Để kết thiện duyên tu đạo song vì kiếp trước làm đồ tể Giết hại sinh linh quá nhiều Nên kiếp này thì xương đau đớn, bệnh hoạn chẳng dứt Trời ca từ bi chính vì giúp cho kẻ đó tiêu nghiệp Nên toàn thân mới bị đau nhức. Có đau khổ mới rõ được khổ đau Thống khổ chính là để tượng trưng cho sự tư tan ác nghiệp Nếu như nhẫn nại chịu đựng và đạo tâm không lùi bước Tôi thấy được lòng thành của họ Chắc chắn sẽ xá giảm tội nghiệp Để cho họ được hạnh phúc yên ổn. Còn nếu như bị khổ mà không chịu đựng thì tôi có muốn xá tội cũng chẳng được nào. Hy vọng chúng sinh có được nghị lực kiên cường, gặp trở ngại, đều tự tĩnh tâm sám hối, chớ oán trời trách người, còn không tội nghiệp khó tiêu. Nếu như nhớ tới những tội hồn thân gian nơi địa ngục, thống khổ không chịu được nổi, bình thường ngoài việc thuyết pháp độ khổ ra, mỗi năm vào dầm tháng 7 cửa quỷ đặc biệt mở. Để tạm tha các tội hồn một lần Cho ra ngoài đi dạo Phạm nhân đời sau Thiết yến tế bái Để tội hồn khỏi đói khát Đạo gọi là Trung nguyên phổ độ Hiến dâng hoa quả Của ngon vật lạ cờ quạt linh đình cỗ bàn cúng dâng chư thánh Các quỷ đều rất vui mừng Nhà Phật gọi là Lễ vu lan bồn bảy bách vị ngũ quả vào trong chậu Dâng hiến thập phương Đại đức Nhờ chư tăng đại đức cầu siêu Cứu độ cho cha mẹ đã qua đời Dương sinh Đức đại đế tử bi Phổ độ khắp ngả âm dương Thánh đức quả là vô lượng Đệ tử thùa nhỏ sống ở quê Cứ vào tiết tháng 7 về ban đêm Thân phụ lại bày Thân vị của đại đế trong nhà Ngoài ngõ đốt đèn Cứ theo lời của thân phụ nói Thì là để soi sáng cho các u hồn Thấy rõ đường đi Thưa có đúng như vậy không Ngày nay công thương phát đạt, đô thị lại ít thấy cảnh đó. Như thế có ảnh hưởng gì tới việc đi lại của các u hồn không? Đại đế, trốn âm phủ như đêm đen chỉ có sao, tội hồn bị giam cầm ở đấy tối tăm thống khổ. Chúng sinh ở dương gian mở lòng từ bi, thắp đèn hai bên đường vào đêm tháng bảy để giúp tội hồn đi lại dễ dàng, công đức vô lượng. Ngày nay, Phạm trần khoa học kỹ thuật tiến bộ Có đèn điện Nên cả làng quê lẫn đô thị Đường ban đêm đèn sáng trang U hồn đã thấy được rõ đường Không bị trở ngại Bởi vậy người ta không đốt đèn Cũng không bị ảnh hưởng Do đó nói Thời thay đổi thì Pháp cũng thay đổi là như vậy Dương sinh Thưa Đức Đại Đế giải thích rất đúng Tế Phật Buổi bái ít Đức Đại Đế Hôm nay kết thúc tại đây Chuẩn bị trở lại thánh hiền đường Đại đế Kính tiễn nhị vị Ước mong chúng sinh phần lớn hướng thiện tu thân Chớ có lao mình xuống hố sâu tội ác ô uế Để tránh cho tôi khỏi bị mệt nhọc Về việc xá tội cho chúng sinh Người chẳng phải thánh hiền Biết lỗi lầm có thể sửa chữa Đức thiện chẳng phải nhỏ Nếu như xám hối tội lỗi ngày trước Tôi nguyện trả lại sự thanh bạch hôm nay tha thứ hết lỗi lầm Mong chúng sinh nắm lấy cơ hội tốt, chớ để một lần mất thân, muôn kiếp khó tìm lại được. Dương Sinh cảm tạ lời dạy vàng ngọc của Đức Đại Đế, xin bái từ. Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống Đài Sen